Nào nào nào, mọi người hãy ngồi xuống đây rồi nói chuyện Tưởng phố mỉm cười ra hiệu cho tất cả mọi người an toà Đám tộc nhân thì cũng bưng bê đem trà lên mời hai người của luyện đan cắt À, không biết lần này hai vị đến đây là có chuyện gì cần chỉ giáo vậy Nga uống xong một ngụm trà sau đó cũng đi thẳng vào vấn đề chính À thì, ta nghe thì bọn người truyền tin khắp nơi Nói là có ba loại đan dược đặc biệt là có thể giúp võ giả đột phá một cách dễ dàng Nên mới đến đây để hỏi thăm một chút Nữ trung thiên vuốt dâu nhàn nhạt, nhạt mà nói Hôm nay bọn họ đến đây cũng chính là muốn dò xét xác thực về loại đan dược kia Đan dược này thì luyện đan các chưa từng xuất hiện qua Nếu mà lấy được đan phương của đan dược này Thì phải sau việc kinh doanh làm ăn của luyện đan các sẽ càng phát triển hơn rất là nhiều Tờ vũ thản nhiên để chén trà xuống mà nói Hỏi thăm thì vạn bối cũng không dám là nhận Hai vị có gì cứ nói thẳng là được Không cần phải vòng vo làm cái gì À thì vậy thì chúng ta cũng chẳng vòng vo nữa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 Đờ Vũ nhìn lại phía dưới, lúc này trong hội trường thì cũng không sai biệt lắm mà ngồi đầy người, có thể đóng cửa được rồi. Đóng cửa! Rất nhanh thì có người hạ lệnh, đại môn đầu giáo hội liền đóng lại, ngăn cản tầm nhìn của những người bên ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên thì tiếng ồn ào trong hội trường đều tự giác thấp xuống. Ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú vào thân hành của đại trưởng lão Trần Kiếu Thiên đang chậm rãi lên đài, hướng về phía tứ phương để chắp tay cười nói. À... Tại hạ là đại trưởng lão của trần gia. Hôm nay trần gia ta tổ chức đấu giá đan dược. Nếu như là có gì sai sót thì mong chiêu vị tha thứ thoáng một phát. Ơi, hãy bớt sảng ngôn đi, nhanh chóng bắt đầu đi nhanh lên. Trần Kiếu Thiên vừa rất lời liền có thanh âm tổn hại kêu lên. Tể vũ nhíu mày nhìn lại phương hướng thanh âm kia, thì liền phát hiện thì lên tiếng chính là bang chủ của Thiên Hổ Bang. Tốt, đầu tiên là huyết dương đan, chính là nhị phẩm đan dược. Đây là đan dược chuyên chữa thương.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 Vừa rồi huyết dương đan này đã có người ra giá 22.000 kim tệ Còn ai ra giá cao hơn không Thanh âm của đại trưởng não Trần Hiếu Thiên Quanh quẩn trong hội trường 25.000 kim tệ 27.000 kim tệ 30.000 kim tệ Rất nhanh thì giá của huyết dương đan Đã được đẩy lên 30.000 kim tệ Giờ khắc này thì ai cũng không lên tiếng nữa 30.000 kim tệ Còn ai ra giá cao hơn không thấy mọi người im lặng Thì đại trưởng não lên tiếng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 Và kế tiếp sau đây thì chúng ta muốn đấu giá tên là Ngưng Dương Đan. Thành công đấu giá nhiều đan dược giá cao như vậy. Lúc này Trần Hiếu Thiên cũng lộ ra càng tự tin, lập tức giới thiệu và nói. À, cái danh sưng Ngưng Dương Đan thì ta tin là mọi người đều đã nghe qua. Nó chính là đan dược tiến dai. Tụ khí tầng 9 phục dụng một khỏa thì có thể dễ dàng đột phá tới ngưng khí cảnh. Mọi người hẳn là cũng nghe người của luyện đan các nói qua rồi đấy.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 chưa lấy tích góp nhiều năm của gia tộc ra thì vẫn có thể mua được như thường Năm trăm ngàn kim tệ Bọn họ biết rõ bình nguyên đan này là đan dược có thể cải biến vận bệnh của gia tộc Chỉ cần trong gia tộc sinh ra một thiên tài Như vậy gia tộc của bọn hắn coi như là tán gia bại sản thì cũng có phải đăng giá Tám trăm ngàn kim tệ Một triệu kim tệ Một triệu hai trăm kim tệ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 Bình thường hắn không có thường xuyên đếm số nguyên tinh mà mình sử dụng, nên hôm nay hết màn vẫn chưa hay. Hey, thôi vậy. Xem như là một bài học vậy. Về sau sử dụng cái gì thì cũng nên chú ý mà còn phải chuẩn bị. Xem như lần này là lần cuối hấp thu nguyên tinh này rồi." Lắc đầu tự cười chính mình ngu ngốc, nhưng mà bất quá cũng rút được một bài học về sự kỹ lưỡng. xếp 10 viên nguyên tinh thành một vòng tròn, gã nhảy vào bên trong, bắt quyết tiến hành hấp thu.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 Lão cố gắng gượng dậy nhật trên đá lại Khuôn mặt già nua khung núm lại Giao vẻ sợ hãi vô cùng lão ôm lấy Trần Vũ như là ra ra Bao bọc cho đứa cháu của mình vậy những người dân đi xung quanh thấy vậy Thì chỉ chỉ trò trò vào bên trong xem vui một chút Chứ không có hứng thú để xem vào Nơi này mà không có thực lực Mà xem vào chuyện người khác thì chỉ có nước bị vạ lây thôi Chúng ta đi thôi Tên thiếu niên kia thấy ăn hiếp Một lão già sắp chết thì chẳng có gì vui nữa Nên chán làn dẫn người đi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 Không phải, nó sẽ giúp ngươi làm quen dần với đất đi là vừa. Tiểu vũ ngước đầu nhìn lên trời rõ rạc mà nói. Lúc này Đồng Thanh Phong đang cố gắng nén cười lại, ánh mắt không thể không phục gã thiên sư này hơn được nữa. Ta chỉ muốn nói là ta bị độc thân, muốn tìm được thê tử mà thôi, còn đây là thông tin của ta. Tên quan sai vẫn đang cho rằng vị thiên sư này đang nói ẩn ý đến vấn đề nào đó. Bây giờ thì anh cũng có chút nghi ngờ gã thiên sư này, nhưng mà cũng sợ rằng tên này nghe nhầm nên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 Nếu muốn gây ấn tượng với vị cô nương đó thì ngươi cũng không cần cố tỏ ra mình vui tính hay là thông minh các kiểu làm gì đâu. Chỉ cần chứng minh là ngươi giàu là được. Để phòng hờ có chuyện bất chấp xảy ra, ngươi hãy cầm lấy tờ giấy này đi. Tiểu vũ rút trong tháp ra một cái bút, sau đó viết phải chữ lên tờ giấy rồi gấp lại đưa cho tiên quan sai đại nhân. tên quan sai đại nhân liền vui mừng nhận lấy tờ giấy. Tịnh vừa đưa tiền thì hắn dừng lại, mở tờ giấy ra xem thì không khỏi sám mặt. Hắn dặn đến run cả người lần liến quát. À, người đâu bắt hắn lại cho ta dám cả gan làm nhục mạnh quan triều đình bắt được lập tức chém đầu thị trung đồng thanh phong đứng kế bên nghe được mệnh lệnh thì chán ghét ở hành động vô cùng chậm chạp tên thiên sư này chọc tức tên quan sai đại nhân này làm hắn rất là hài lòng tiểu vũ nghe vậy thì cũng không khỏi mỉm cười lắc đầu nhạt nhạt mà nói xưa nay bản đạo chưa án ai bao giờ đâu lớn mặt tên quan sai đại nhân liền hung hắn đánh một chưởng vào đầu của tiểu vũ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 Nàng cũng không biết nên nói như thế nào nữa rõ ràng lúc nãy túi kim tệ này đang ở phía sau lưng mình cơ mà làm sao mà có khả năng xuất hiện trước mặt mình cho được đó chính là thứ người nên được nhận nghe có tiếng người nói thì cô gái quay mình đầu lại thì thấy người lên tiếng chính là ông láo cùng với đưa bái ăn xin lúc nãy nhưng mà lúc này quần áo vô cùng trang nghiêm chứ không giống lúc đầu ngài ngài ngài cô gái lắp bắp nói không lên lời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 Trần Vũ tỏ vẻ thắc mắc, ngước nhìn lên sư phụ của mình mà hỏi Đúng là như vậy, đó là kiếp trước của nàng đấy Ngày hôm qua, nàng có quỷ trước trời đất thành tâm cầu xin nên ta cảm ứng được Thế nàng kiếp này hiền tờ, biết thương người nên ta mới độ cho nàng thôi Thạm lã vốt râu mỉm cười Lã còn biết trong nhà của nàng có một cha già đang cầm cần kim tệ chữa bệnh Nàng cần cổ làm ăn nhưng mà cũng không, không khá một chút nào nhưng mà vẫn thương người Và chính nguyên nhân này làm cho lão động lòng giúp đỡ